Mục đích thành lập thợ săn công hội của hắn là có một thế lực do mình nắm giữ. Mặc dù có mâu thuẫn với dòng binh công hội, nhưng đối đầu với bọn họ cũng không phải. Ý định của mình không phù hợp với lợi ích của mình. Hắn vốn đã nghĩ đến việc hợp tác với dòng binh công hội, chỉ thiếu một người làm trung gian mà thôi. Vỗ tức hợp, Dương Lăng hy vọng có một hoàn cảnh ổn định để nhanh chóng phát triển thực lực. tăng cường ảnh hưởng của thợ săn công hội. Cổ nhị bang Đức thì hy vọng thông qua việc hóa giải mâu thuẫn giữa hai công hội mà từng bước mở rộng ảnh hưởng của bầy sói rong binh đoàn, củng cố quan hệ với Dương Lăng, tạo chủ cột cho việc đạt được rất nhiều nhiệm vụ thù lao hậu hĩnh. thương lượng một vài chi tiết tỉ mỉ, cổ nhị bang Đức nhanh chóng rời đi, chuẩn bị mời vài nhân vật có trọng lượng ra mặt thuyết phục các chấp sự trưởng lão, hóa giải mâu thuẫn giữa hai công hội. Càng quan trọng hơn đó là điều động nhân lực, nhanh chóng chạy đến ngã Luân Á Sơn Cốc. Cổ nhị Bang Đức vừa mới rời đi, Dương Lăng liền bảo Áo Lan Đa tìm Cổ Đức đến. Dặn dò hắn ngay lập tức thành la, à một đội thám hiểm tinh anh, chuẩn bị đi theo phía sau các thế lực độc nước béo cò Cổ Đức, nhớ kỹ, ngoại trừ nhanh chóng triệu tập võ sĩ tinh anh, tối nay phải truyền tin tức ra ngoài, thời gian không cần gấp. Nhưng phải đảm bảo hầu hết các thế lực đều có thể kịp thời biết được tin tức. Ngoài ra, hành động phải thật cẩn thận và bí mật, không thể để cho người khác cha ra chúng ta truyền tin tức ra ngoài, dặn dò vài câu, dương lăng nhanh chóng rời đi, chuẩn bị cho hành động sắp tới. Bắt người vì tiền tài, đem vận rủi đến cho người khác, vừa mới đem tin tức tiết lộ cho hát ám hiệp hội và bầy sói rong binh đoàn. tự nhiên không thể nào lập tức truyền tin tức ra bên ngoài nếu không cả giáo đình hắc ám hiệp hội hay bảy sói rong binh đoàn không cần tốn công phu cũng có thể điều tra ra là mình làm nhưng qua nửa ngày thời gian vậy thì không có vấn đề gì hữu tâm nhân tuyệt đối sẽ lưu ý đến hành động lạ thường của bảy sói rong binh đoàn và hắc ám hiệp hội đến lúc đó cho dù tin tức truyền ra bên ngoài các thế lực cũng khó có thể hoài nghi mình Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 262 Lê hoa nổ trời vừa mới tối Bên trong quán rượu đã đầy chặt đám rong binh Sau một ngày mệt mỏi Mọi người tụ tập lại uống rượu Thi thoảng cười giống lên Ngay khi mọi người uống rượu vui vẻ Đột nhiên cánh cửa chắn gió và tuyết Bang lên một tiếng bị người đạp chúng Phát ra một tiếng trầm muộn rung trời Theo sát sau đó, một gã mạo hiểm giả mặc trang phục võ sĩ lào đảo lao vào, cả người đầy vết máu, chỉ đi được vài bước liền ngã xuống mặt đất. Đại nhân, Ngoã Luân Á Sơn Cúc giáo đình, võ sĩ mình đầy vết máu vừa nói vừa khó khăn đi về phía một tên đại hán mặt ngựa đang say xỉn, tựa hồ như là một tên tùy tùng trung thành của đại hán mặt ngựa, Lô Tát Tạp, nhìn tên võ sĩ người đẫm máu, Tên đại hán mặt ngửa không tin lắc lắc đầu, rất nhanh tỉnh táo lại, bước nhanh đến, lô tát tạp, nói, là ai khiến ngươi bị thương, ta sẽ dẫn huynh đệ giết chết, đại nhân, nhanh, di tích cự long ở trong ngõ luân á sơn cốc, nhanh, tiếng nói của võ sĩ càng ngày càng yếu, nhưng đại hán mặt ngửa nhanh chóng hiểu được chuyện gì xảy ra, ôm lấy hắn rồi dẫn theo vài tên đại hán lao ra ngoài nhanh như gió, di tích cự long, Ở bên trong ngõ luân Á Sơn Cốc phát hiện di tích cử long. Ngoài ý muốn trôi qua, mọi người chấn động. Không nghĩ được rằng, mấy tháng không có chút đầu mối. Bây giờ ở trong quán rượu lại vô ý nghe được tin tức. Xách xách, di tích cử long ở trong ngõ luân Á Sơn Cốc. Cái này rốt cuộc là thật hay là giả? Đúng, ta đã đi qua ngõ luân Á Sơn Cốc. Nhưng không phát hiện chỗ khả nghi nào cả. H.A.H.D.C.E. Không phải ta không nói rõ ràng, nhưng hai ngày nay đích thực là có rất nhiều võ sĩ và ma pháp sư của giáo đình tụ tập ở Ngoã Luân Á Sơn Cốc. Mọi người bàn tán, lại có vài tên thợ săn suối rục, càng lúc càng phát hiện nhiều điểm khả nghi, càng ngày càng tin tưởng di tích cự long ở trong Ngoã Luân Á Sơn Cốc. Mừng rỡ có người hưng phấn hết to, e sợ không ai biết được tin tức này. Có người không nói một lời... Nhưng bỏ xuống một vài tinh tệ không cần tiền thối lại đã nhanh chóng rời đi. Thậm chí còn có người phát ra ma pháp truyền tin ngay tại chỗ. Báo tin tức kinh người này cho cấp trên. Tin tức phát hiện di tích cự long ở trong ngõ luân Á Sơn Cốc không cánh mà bay. Chỉ sau nửa canh giờ ngắn ngủi, cả duy xâm chấn trở nên chấn động. Khắp nơi đều thấy ma pháp sư và võ sĩ vô cùng vội vã. Các nhân vật thần bí bình thường đóng cửa ở trong quán trọ đều hiện thân. Được đông đảo ma pháp sư và võ sĩ theo sau nhanh chóng rời đi, trực tiếp nhằm thẳng ngõ luân á sơn cốc. Các dòng binh đoàn khổng lồ khẩn cấp tập hợp, chuẩn bị vũ khí, lương khô liền nhanh chóng xuất phát, không cam lòng chậm chân hơn kẻ khác. Rất nhiều dòng binh và mạo hiểm giả cũng nhanh chóng lập tổ đội, thậm chí một mình một ngửa chạy nhanh vào đặc lạp tư rừng rậm. Bình thường trong quán rượu và quán trọ đầy chặt người thì giờ trống trơn tiếng ngửa hí vang lên không dứt Từng đội võ sĩ như con kiến vỡ tổ lao ra, nhanh chóng nhằm hướng đặc lạp tư rừng rậm. Mọi người đang vô cùng hưng phấn nên không hề chú ý đến việc duy xâm tòa thành lại vô cùng im lặng. Có mấy bóng đen đang đứng trên tường hành lẳng lặng nhìn các thế lực hành động. Nếu có người ở trong quán rượu lúc trước đến gần mà nhìn, sẽ phát hiện ra tên đại hán mặt ngựa và tên võ sĩ mình đầy vết máu đang cung kính đứng sau dương lăng. Nhìn các thế lực lao ra như thủy triều Hồ Đức nhẹ lắc đầu thở dài một hơi, hiểu được lần này có không ít người có đi mà không có về. Căn cứ theo Dương Lăng phân phó, hán tử quan khẩu A Lạp Sơn, Hắc Thủy Thành và Sơn Cốc điều đến hơn 100 tên tinh anh thiện chiến. Thêm vào đó là tinh nhuệ trong duy xâm tòa thành hợp thành một đội thám hiểm 200 người. Trong đó đám người trưởng Lão Hồ Tộc, Ngưu Đầu Nhân Tộc Trưởng, Mỹ Độ Toa Tộc Trưởng và A Tư Nam Ma dẫn đám thuộc Hạ Tinh Anh đến tham gia. Nhân số mặc dù không nhiều Còn kém hơn cả một dòng binh đoàn khổng lồ Nhưng trang bị vũ khí và áo giáp mới nhất Mà binh công tràng chế tác Cả lực công kích và năng lực phòng ngự Đều vô cùng kinh người Ngoại trừ đội thám hiểm hành động trước mặt Thì hắn còn âm thầm triệu tập Một đội tinh anh hành động Có thợ săn giàu kinh nghiệm Có nhân viên tự anh vụ Nhiệm vụ của bọn họ rất đơn giản Đó là lẫn vào dòng binh và các thế lực Tạo ra hỗn loạn Ngoài ra Theo yêu cầu của Dương Lăng, hắn phát ra công cáo ở thợ săn công hội, ước thúc hành động của đám thợ săn, để lộ ra về mối nguy hiểm của hành động lần này. Đám thợ săn thông minh tự nhiên hiểu được, thành thật ở lại trong trấn. một số tên không biết điều theo đám rong binh đi tham gia náo nhiệt, vậy không thể làm gì khác hơn là tự cầu lấy may mắn. Đại nhân, nhóm vũ khí cuối cùng của binh công chẳng đã được mang đến, ngay khi cổ đức lắc đầu cảm than. Áo Lan Đa mặc trọng giáp bước trên thành thường, thông báo cho Dương Lăng tình hình mới nhất. Tốt, đi, xuống đó nhìn xem, nhìn một đám người đốt đuốc dũng mãnh đi vào Đặc Lạp Tư rừng rậm ngay trong đêm. Dương Lăng cười lạnh, vừa nói vừa đi nhanh. Phía sau, đám người Áo Lan Đa và Cổ Đức nhanh chóng đuổi kịp. Thời gian này, có sung túc tài liệu như quảng sắt, cây tre và gỗ đàn hương. Có đông đảo luyện kim thuật sĩ và thợ rèn, lại được Ngà Luân Đại sư chỉ đạo, thu được đột phá rất lớn trong việc chế tạo vũ khí và áo giáp. Hải Nhân Lộ Thước mang người chế tạo ra vũ khí sắc bén và áo giáp phòng ngự kinh người, Ngà Lệ Ti luyện chế ra các loại chất độc, càng khiến kẻ khác kinh hãi đó mà ma pháp trận của Địa Tinh rốt cuộc đạt được đột phá, thành công luyện chế được một nhóm ma pháp vũ khí và ma pháp áo giáp. Đại nhân, người xem, đây là trọng giáp mà người yêu cầu, có thể chống đỡ trường thương của kỵ sĩ và công kích của trọng nỗ Thấy Dương Lăng bước xuống từ tường thành, trưởng lão địa tinh không bỏ lỡ thời cơ giới thiệu kiệt tác của mình, mặc dù nặng hơn áo giáp bình thường, nhưng mặt trước và mặt sau vẽ một ma pháp trận phong hệ nên không có ảnh hưởng gì nhiều đến hành động của võ sĩ. Vẽ một ma pháp trận phong hệ ra lệnh cho một tên võ sĩ ngưu đầu nhân mặc vào loại áo giáp này dương lăng không nói một lời cầm lấy một cây trường thương đâm tới đinh một tiếng vang lên tên võ sĩ ngưu đầu nhân cao gần 3 mét bị đánh bay ra ngoài nhưng trong nháy mắt đứng được lên trên áo giáp chỉ có một vết lõng nhỏ còn tên ngưu đầu nhân không bị thương tổn gì rất tốt Tất cả võ sĩ phụ trách cận chiến đều thay loại áo giáp này, mặc dù chỉ dùng bốn thành khí lực, nhưng thấy ngưu đầu nhân không bị thương tổn gì, Dương Lăng gật đầu hài lòng. Đại nhân, đây là trọng phủ do chúng ta luyện chế, khi luyện chế thì có bỏ thêm một ít kẽm, cứng rắn sắc bén. Sử dụng máu của lôi điểu vẽ ma pháp Trượng khi tấn công sẽ tự đông mang theo tia trước, thấy Dương Lăng gật đầu hài lòng. ải nhân lộ thước nhanh chóng bước lên giới thiệu kiệt tác của mình tấn công có thể tự động dẫn theo tia trước dơ thanh bố lớn to như bánh xe dương lăng quay nửa vòng trên không rồi chém mạnh vào một gốc cây đại thụ một tia trước trói mắt qua đi cây đại thụ bị chém thành hai đoạn vết chém bị điện đánh đen nhánh phân phó cho võ sĩ ngưu đầu nhân thử uy lực của trọng phủ dương lăng lại gật đầu hài lòng mặc trọng giáp Ma pháp trọng phủ có lực tấn công siêu mạnh, thêm vào khả năng thiên phú của bản thân, cứ như vậy đám võ sĩ ngưu đầu nhân sẽ có lực công kích cường đại và lực phòng ngự kinh khủng, trở thành một máy ủi trên chiến trường. Mừng rỡ, hắn thử nghiệm đến một số vũ khí như mạch đao chế tạo cho tượng Quy võ sĩ, loan đao chuyên dùng cho võ sĩ mỹ độ toa càng xem càng hưng phấn. Mặc vào ma pháp vũ khí này thì thực lực của võ sĩ sẽ hơn xa ngày xưa. Tuyệt đối có thể khiến cho đám địch nhân kinh hãi. Dương đại ca, đây là thiên tầng hồng mà ngả Lệ ti làm ra, bôi vào có thể nhanh chóng cầm máu. Đây là hồ thi thủy mới được luyện chế từ các loại tài liệu như lưu huỳnh, long cốt thảo và nọc rắn, chỉ cần chạm phải một ít là da thịt và cơ thể sẽ nhanh chóng thối rữa, ngay cả xương cốt cũng sẽ mềm nhũn. Thấy ải nhân lộ thước và trưởng lão địa tinh đều đưa lên kiệt tác của mình, Ngả lý ti cũng nhìn không được mở ra vài cái dương lộ ra một đống bình. Nghe nàng miêu tả, dương lăng thưởng thức nhiệt tình, nhưng đám nguyêu đầu nhân và tinh linh bên cạnh không khỏi cảm thấy da đầu tê dại, vô ý thức lui về sau vài bước. Ngay cả Mỹ đổ toa luôn luôn giỏi dụng độc cũng không ngoại lệ. Ồ, cái dương này là cái gì? Từng bước nhìn xem các vũ khí mà binh công chàng kịp thời mang đến. Dương lăng thấy được một cái dương lớn bọc trong vài lớp vải dày, Thấy dương lăng đi đến, Ngà luân đại sư và trưởng lão địa tinh cười đắc ý Nhìn nhau một cái, Ngà luân đại sư hưng phấn nói Đại nhân, đây là lê hoa nỗ mà đại lục đã thất truyền Một lần có thể phóng một trăm mũi tên Ngà luân rất hưng phấn, hưng phấn đến độ thiếu chút nữa nửa ngày không nói thành lời Lê Hoa Nỗ là vũ khí trong truyền thuyết của của Liên Quân Thái Luân Đại Lục đối phó với ác ma, lực công kích vô cùng cường đại, tương truyền mấy ngàn năm về trước. Trong A nhỉ tư sơn 100 tên kỵ sĩ anh dũng vứt bỏ trường thương, dựa vào Lê Hoa Nỗ chống cự được đợt tấn công bất ngờ của hơn vạn tên ác ma, làm cho Liên Quân nhân loại tranh thủ thời gian quý giá để phản kích, là một tên luyện kim thuật sĩ cao nhất. Ngà Luân vô cùng ngưỡng mộ với rất nhiều vũ khí trong lịch sử, thường thở dài vì phương pháp chế tạo vũ khí đã thất truyền. Trong đó có cả Lê Hoa Nỗ nổi tiếng. Không ngờ rằng, Địa Tinh còn giữ được một bản thiết kế không đầy đủ của Lê Hoa Nỗ. Hơn nữa dưới sự cố gắng của mình và trưởng lão Địa Tinh đã thật sự chế tác ra. Mặc dù uy lực còn kém nhiều so với truyền thuyết, nhưng đã vượt xa tất cả cung nỏ trên đại lục. Tin tức mà truyền ra tuyệt đối khiến cho các đại đế quốc chấn động. Vừa mới bắt đầu, hắn vì ma Pháp khí ước với Dương Lăng mà phải lưu lại. Nhưng thấy được các vật phẩm thần kỳ như liệp ma Tạc Phiến, ma Pháp Trận Địa Tinh và Lê Hoa nổ và có rất được vô số tài liệu thí nghiệm, hắn cam tâm tình nguyện ở lại. Ma Thú Lĩnh Chủ, chuyện được phát tại trang web mới.com chương 263. Địa ngục trần gian được Ngà Luân Đại sư giải thích, Dương Lăng cẩn thận quan sát lê hoa nổ vũ khí trong truyền thuyết. Lê hoa nổ có hình tròn dài bằng nửa cánh tay, đường kính không quá lớn, nhưng trên mặt có rất nhiều lỗ hỏng như tổ ong, có thể nhìn thấy các mũi tên sắc bén ở bên trong. Khát máu, dữ tợn đến gần nhìn một cái khiến cho người ta một cảm giác da đầu tê dại vốn với sức nặng của lê hoa nổ và 100 mũi tên làm từ tre. Người bình thường tuyệt đối không thể cầm được lâu, nhưng được ngà luân đại sư trợ giúp nên địa tinh thành công vẽ một cái ma pháp trận phong hệ lên trên lê hoa nộ. Đừng nói là đám võ sĩ cường hãn như Ngưu đầu nhân và dã man nhân, ngay cả tinh linh không giỏi cận chiến đều có thể dễ dàng đưa lên. Lê hoa nộ do gỗ đàn hương loại tốt chế tạo mà thành, mặt ngoài sử dụng gỗ sơn bảo vệ. Có lẽ vì vẽ ma pháp trận thoạt nhìn dường như có một tia sáng mờ lưu động. Dưới cái nhìn chằm chằm của Dương Lăng, trưởng lão địa tinh tự mình trình diễn làm sao có thể nhanh chóng thay thế mũi tên. Trước tiên đặt 100 mũi tên lên tấm thẻ, sau đó đưa toàn bộ vào. Sau khi bắn gian ngay lập tức thay một cái thẻ đầy cung tên. Tốc độ rất nhanh, Dương Lăng thấy thế liền gật gật đầu. Một lần bắn ra 100 mũi tên. Hơn nửa tốc độ thay thế tên rất nhanh, tức là chỉ cần một đội cung tiến thủ luôn lưu xá kích là có thể hình thành mưa tên dày đặc. Ồ, cổ quái, sao năng lượng ba động lại không ổn định? Chẳng lẽ ma pháp trận địa tinh có khuyết điểm hay đây là một thứ phẩm? Bởi vì ma pháp trận địa tinh nên lê hoa nộ từ từ hấp thu ma pháp nguyên tố hệ phong trong không khí, tản mát ra một trận năng lượng ba động như có như không. Người bình thường có thể không chú ý được, nhưng cơ bản không thể giấu được cảm giác cường đại của Dương Lăng. Kỳ lạ là ba động lúc mạnh lúc yếu, rất không ổn định. Dường như KHN có khuyết điểm, hoặc là bị cái gì đó quấy nhiễu. Thấy Dương Lăng cẩn thận quan sát ma pháp trận phong hệ trên mặt Lê Hoa nổ trưởng lão địa tinh cười đắc ý. Đại nhân, chúng ta tổng cộng miêu tả hai toàn ma pháp trận trên Lê Hoa Nộ. Bên ngoài sử dụng ma pháp trận để giảm sức nặng của Lê Hoa nộ, bên trong là ma pháp trận gia tốc dùng để nhanh chóng phóng tên ra ngoài, hai ma pháp trận phong hệ. Nghe trưởng lão Địa tinh nói như vậy, Dương Lăng chợt hiểu ra, rốt cuộc hiểu được nguyên nhân có năng lượng ba động lúc mạnh lúc yếu. Ngoại ý muốn qua đi, phân phó áo Lan Đa dẫn một con chiến mã lại, quyết định tự mình thử uy lực của Lê Hoa nộ. Nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Dương Lăng, lại nhìn lê hoa nộ đen nhánh trong tay hắn. Bản năng của chiến mã cảm giác được nguy hiểm, kêu lên một tiếng rồi đột nhiên tránh thoát được áo lan đa. Hô, lên một tiếng lao ra ngoài. Ngay khi nó sắp chạy được vào rừng cây nhỏ trong thành, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng chói tai. Sau khi Dương Lăng bắn nổ làn mưa tên dày đặc bắn ra nhằm phía con chiến mã đang hoảng sợ chạy trồn. Tiếng phúc làm người ta kinh hái trôi qua. Tất cả mũi tên đều đâm vào cơ thể chiến mã. Cả mũi tên dài nửa cánh tay chỉ còn lộ một đoạn ngắn ở bên ngoài. Con chiến mã đáng thương không dên lên được một tiếng. Co quắc một lát rồi năm không nhúc nhích trên mặt đất. Một giây không đến. Đây là bệ phóng tên lửa ở dị giới. Nhìn con chiến mã ngã té trên mặt đất. Mọi người trợn mắt há mồm, đều hít vào một hơi lãnh khí. Dương Lăng cũng không ngoại lệ, vừa nãy thấy ngã luân đại sư và trưởng lão địa tinh hưng phấn không thôi, giới thiệu lê hoa nổ cuối cùng. Hắn hiểu được lê hoa nổ trên tay tuyệt đối không phải trò đùa, nhưng mặc dù sớm đã chuẩn bị, hắn cũng không nghĩ được rằng nó lại có tốc độ và uy lực kinh khủng đến vậy. Bước tới trước nhìn thì thấy các mũi tên đều đâm sâu vào trong cơ thể chiến mãi chỉ còn sót lại một đoạn rất nhỏ bên ngoài. Dương Lăng gật đầu hài lòng. có trọng giáp phòng ngự kinh người, có ma pháp trọng phủ lực sát thương rất lớn, có mạch đao sắc bén, độc dược đáng sợ của ngả lý ti và lê hoa nỗ như bệ phóng tên lửa, hắn tự tin với hành động lần này hơn nữa. Chuẩn bị ổn thỏa, Dương Lăng dẫn theo 200 tên tinh anh xuất phát, đi đến ngõ luân Á Sơn Cốc. Theo tin tức anh Vũ truyền về, bên trong hỏa Sơn Cốc rất hỗn loạn, Các thế lực đang đánh nhau với giáo đình ý đồ phong tỏa sơn cốc một mình chiếm lĩnh di tích cự long. Đại nhân, chúng ta có nên tăng nhanh tốc độ lên không? Trưởng lão hồ tộc vừa nói vừa giục ngửa chạy đến bên cạnh Dương Lăng. Đi được một đoạn, thấy Dương Lăng cười thú một sừng một chút cũng không nóng nảy. Vừa đi vừa cùng đám người na nói chuyện, hắn thật sự nhịn không nổi. Các thế lực khác đã sớm xuất phát, thật vất vả đợi được Dương Lăng động thân. không nghĩ được rằng hắn trên đường lại chậm chạp như vậy, nói không chừng chạy được đến Hòa Sơn Cốc thì di tích cự long đã sớm không còn. Nhìn trưởng lão hồ tộc đang lo lắng, Dương Lăng cười cười, nói, trưởng lão không cần lo lắng, nhiệm vụ của chúng ta lần này là đi săn, mà không phải đi cướp thần khí, Dương Lăng không vội chút nào. Căn cứ do tình báo của do thám, các thế lực đang đánh nhau đến máu chảy thành sông với giáo đình đang phong tỏa Sơn Cốc, Vì thần khí trong truyền thuyết, các thế lực đều muốn nhanh chân vào được Sơn Cốc. Nhưng mục tiêu của hắn không phải là thần khí hư vô, mà là ma thú bên trong Sơn Cốc. Tự nhiên không cần lo lắng. Người tiến đến ngã Luân Á Sơn Cốc rất nhiều, trong đó có cả đám rong binh coi tài như mệnh. Gặp phải ma thú bị thương hoặc tử vong bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha. Nhưng Dương Lăng không hề lo lắng bọn họ cướp sinh ý của mình. Theo trí nhớ của đám tượng đá quỷ đã thuần hóa, Sơn Động thần bí giống như một tòa mê cung khổng lồ. Địa hình phức tạp, càng đi vào trong thì càng có nhiều ngõ ngách, như mạng nhện trải dài bốn phương tám hướng. Không ai rõ Sơn Động rộng lớn bao nhiêu, cũng không ai rõ bên trong Sơn Động có bao nhiêu ma thù. Cho dù mỗi tên dòng binh cu ố được vài viên ma thú tinh hạch, thì cũng không đáng gì so với số lượng ma thú khổng lồ trong Sơn Động. Hấp dẫn càng lớn, nguy hiểm càng cao, bên trong di tích cự long cũng không ngoại lệ, cho dù đám rong binh vào chắc nờ sơn động thật nhiều, may mắn thu được không ít tinh hạch, nhưng có thể còn sống trở ra hay không thì ngay cả ông trời cũng không thể cam đoan. Sau khi chẳng may bị chết trong sơn động thì tinh hạch trên người bọn họ cũng không cánh mà bay, chỉ cần phái người cẩn thận tìm tòi, tin tưởng hầu hết ma thú tinh hạch cuối cùng vẫn sẽ rơi vào tay mình. ngoài ra cho dù đám rong binh may mắn tránh được tập kích của ma thú lấy được rất nhiều ma thú tinh hạch hắn cũng có biện pháp đối phó trước khi xuất phát đám anh vũ trà trộn theo mọi người không phải ăn chay thời khắc mấu chốt chỉ cần nghĩ biện pháp châm lửa hoặc là tìm cách ly gián thì đám rong binh ô hợp tự nhiên khó có thể đồng tâm hiệp lực thậm chí giết hại lẫn nhau Chờ đến lúc bọn hắn lưỡng bại câu thương, mình sẽ lén lút ra tay, tin tưởng thu hoạch tuyệt đối hơn việc dẫn đại quân lao đến chém chém giết giết. Lần này chỉ là đi săn thù, nhìn Dương Lăng nói một câu rồi quay người nói chuyện với Vilna, trưởng lão hồ tộc buồn bực đến mức không còn gì để nói. Là một lĩnh chủ, thực lực của Dương Lăng càng mạnh, thì tùy tùng và người phụ thuộc vào ma thú lĩnh càng có tiền đồ. hắn sau thấy được ma pháp vũ khí của lãnh địa thì vô cùng chờ mong vào hành động lần này. Hy vọng Dương Lăng có khả năng nhanh chóng dẫn đại quân chạy đến di tích cự long, nhân cơ hội cướp lấy vài món thần khí. Người khác vì thần khí chém giết nhau đến máu chảy thành sông, nhưng Dương Lăng lại không hề có hứng thù, chỉ đến để săn thù. Lắc lắc đầu, trưởng lão hồ tộc dục ngựa trở lại đại trận. Dương Lăng nhanh chóng triệu tập nhiều tinh anh đồng thời hành động như vậy, Hiển nhiên không phải đơn giản là đi săn thù, nhưng ngay lập tức hắn không nghĩ ra được rốt cuộc Dương Lăng có mục đích gì. Dọc theo đường đi, không biết có phải vì hôm nay đột nhiên có quá nhiều người tiến vào mà dọc theo đường đi mọi người không bị ma thú uy hiếp. Để cho Dương Lăng vốn muốn nhân cơ hội thử xem uy lực của ma pháp vũ khí, thuận tiện giết vài con ma thú nướng ăn có chút ngoài ý muốn. Sau hơn một ngày mới dẫn mọi người chạy đến ngõ Luân Á Sơn Cốc. Căn cứ ma pháp truyền tin của anh Vũ đã xuất phát trước, hắn biết được rằng giáo đình đối mặt với sự liên thủ của các kế hoạch đành phải thay đổi kế hoạch, phát một đám kỵ sĩ kéo dài thời gian rồi dẫn người vào sơn động, mặc dù sớm có chuẩn bị nhưng chạy đến hòa sơn cốc, hắn còn bị tình cảnh trước mặt khiến cho khiếp sợ, từ cửa vào sơn cốc đến vùng tiểu bình nguyên, khắp nơi đều là chân tay bị chặt đứt, máu chảy thành sông. Có người cụt tay mất chân nằm co quắp trong vũng máu Có người bị trường thương đâm dính trên cây Hai mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt Có người thậm chí bị đạp nát Con ngươi, tóc dối bời Bởi vì tiền mà chết Chim vì thức ăn mà vong Nhìn hòa sơn cốc như địa ngục Dương lăng lắc đầu Phái ra đông đảo do thám và giác phong thú dò đường Để tránh gặp phải chuyện ngoài ý muốn Không biết vì sao Nhìn thi thể và máu tươi trên mặt đất Hắn luôn có một cảm giác bất an, cảm giác được một mối nguy hiểm không biết, không biết bắt đầu từ bao giờ. Bầu trời sơn cốc đầy mây đen, xung quanh vô cùng yên tĩnh, đầy tử khí. Thi thoảng truyền đến từng trận năng lượng ba động mịt mờ, như từ chân trời truyền đến, hoặc là được truyền từ trong sơn động ra. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới .com. chương 264, Địa Hạ Mê Cung ngay khi Dương Lăng chuẩn bị nhanh chóng đi khỏi chiến trường máu tanh, thì giác phong thú vào trong sơn động dò đường truyền lại một hình vẽ cổ quái. Ngoại trừ người chết nằm co quóc, không có ai còn có thể ở ngoài sơn động. Nhưng cổ quái chính là có một tên hắc y nhân không ngừng bận rộn đi lại bên cạnh cửa sơn động. Hơn 10 người mang mặt nạ đi tới đi lui xung quanh, thi thoảng léo mấy thi thể chiến mã hoặc là ma thú trở lại. Chẳng lẽ là dòng binh đoàn quét dọn chiến trường, hy vọng phát tài từ người chết? Nghi hoặc, dương lăng cổ quái chỉ huy vài con rác phong thú từ từ đến gần hắc y nhân cổ quái, cũng dẫn mọi người lén lút đi đến. Không lâu sau hắn phát hiện được càng nhiều điểm kỳ quái. Đám người đeo mặt lạ động tác cứng ngắc, giống như một đám người máy tìm kiếm ma thú tử vong, không hề để ý đến tinh tệ rơi trên mặt đê. Tên Hắc Y nhân ở gần cửa hang thì kiểm tra thi thể ma thú do đám người kia mang tới. Các ma thú bị mất chân mất tay thì lấy tinh hạch ra rồi vứt sang một bên, với các thi thể ma thú còn tốt thì bỏ vào trong không gian giới chỉ. Ổ chẳng lẽ là thao ma nhân giống như vong linh vu sư của An Cách Tư gia tộc? Nhớ đến tên Hắc Y nhân tóc dài mấy hôm trước, Dương Lăng trong lòng vừa động Bọn mang mặt nạ càng nhìn càng giống như cương thi, mà tên Hắc Y nhân ở gần cửa hang càng nhìn càng giống một tên vong linh vô sư. Hừ, không nghĩ được rằng đối phương lại nhanh tay như vậy, tuy nhiên, đỡ cho mình phải đi khắp nơi tìm kiếm ma thú tinh hạch, chỉ huy giác phong thú bay một vòng xung quanh, xác định không có mai phục. Dương Lăng giá hiệu cho tinh linh xạ thủ ra tay, trong nháy mắt một trận thanh âm ô ô qua đi, tên hắc y nhân và đông đảo cương thi không kịp ứng phó bị bắn thành con nhím. Áo Landa lấy không gian giới chỉ của đối phương ra. Tiếp theo, người phụ trách thu thập ma thú tinh hạch và ma thú thi thể trên đường đi. Vâng, đại nhân nhận lệnh của Dương Lăng. Áo Landa dẫn theo vài tên dã man nhân nhanh chóng lao lên. Lấy tất cả bảo bối trên người hắc y nhân Tên hắc y nhân đáng thương dưới suối vàng mà biết sợ rằng khóc không ra nước mắt Mất cả nửa ngày công phu Chẳng những thi thể ma thú và ma thú tinh hạch thu tập được bị cướp đi Mà ngay cả không gian giới chỉ và mạng nhỏ đều mất Đen ăn đen Sau khi giết chết tên hắc y nhân Dương lăng ra lệnh cho mọi người nghỉ ngơi tại chỗ Thu chiến mã vào trong không gian vu tháp Sau đó chỉ huy 50 tên mưu đầu nhân giỏi cận chiến mở đường, cẩn thận tiến vào sơn động thần bí Cũng giống như hòa sơn cốc, trong sơn động ở đâu cũng thấy vết máu, thi thoảng còn gặp phải thi thể Ngoại trừ cơ thể loài người, còn có không ít thi thể của tượng đá quỷ Giống hệt như suy đoán, thì hầu hết tinh hạch tượng đá quỷ đều bị lấy đi Mặc dù không có tinh hạch nhưng áo lan vẫn thu toàn bộ thi thể ma thú trên đường đi vào không gian giới chỉ trong mắt người bình thường. Thì thi thể ma thú cấp thấp không có tinh hạch không hề đáng giá. Nhưng trong mắt hắn thì đây là bảo bối không có nhiều. Ra ma thú sau khi sơ chế có thể trở thành áo khoác ngoài. Thân thể thì dùng để nuôi dưỡng ma thú bên trong tuần thú tràng. Đi qua địa bàn của tượng đá quỷ chính là phạm vi thế lực của ưng thân nữ vu. Càng nhiều ngõ ngách, cũng giống như tượng đá quỷ, ưng thân nữ vu là ma thú cấp thấp. Tốc độ của hai bên không khác nhau là mấy, nhưng ưng thân nữ vu hơn ở chỗ khi công kích thì có hiệu quả làm tê liệt. Khi xuất hiện là cả một đoàn, người bình thường nếu bị hai móng sắc bén của chúng bắt được, thì trong nháy mắt như bị điện giật rất là đau đau khó chịu. Cả người tê liệt, không nghĩ qua là bị chúng chiêu, từ từ... Trên mặt đất thi thoảng có một thi thể rong binh, nhưng là có không ít ưng thân nữ vu nằm ở cạnh bọn họ. Tuy nhiên, cẩn thận quan sát thì thấy thời gian tử vong không giống nhau, vết thương của đám rong binh còn đang chảy máu, nhưng mà của ưng thân nữ vu thì đã sớm khô héo. Xem ra hầu hết ưng thân nữ vu là chết trong tay các thế lực lớn như giáo đình và hắc ám hiệp hội, đám rong binh chỉ là gặp phải tập kích của đám ưng thân nữ vu còn sót lại. nếu không có các thế lực lớn mở đường sợ rằng tổn thất của rong binh còn lớn hơn nữa đi qua một thông đạo đen ngòm không lâu sau mọi người đi đến một cái sân nhỏ phía trước bên trái và bên phải có hai con đường giống hệt nhau mỗi đường đều có không ít dấu chân hỗn loạn đại nhân làm sao bây giờ đi về phía nào hay là chia làm sao đội mỗi đội đi một đường hừ đồ ngu Chia binh tuyệt đối là muốn chết, đối mặt với sáu con đường giống nhau như đúc, mọi người tranh luận với nhau. Có người không biết làm sao, có người đề nghị chia binh, cũng có người cực lực phản đối. Trong khi mọi người tranh cãi không ngớt thì Duy Áo Lạp xuất thân từ thợ săn lại không nói một câu, đến gần các thông đạo cẩn thận quan sát. Đại nhân, nếu ta đoán không sao, hình chữ thập này là tiêu thức giáo đình lưu lại. Còn đáo hoa hồng đỏ tươi là do hắc ám hiệp hội lưu lại, duy áo lạp giàu kinh nghiệm, được hắn chỉ dẫn, mọi người rất nhanh phát hiện sự khác nhau giữa các con đường. Xem ra, vì tránh cho việc trước khi đến được di tích cự long đã phát sinh xung đột, giáo đình và các thế lực lớn đều lựa chọn các đường khác nhau, đều lưu lại tiêu thức trên ở bên ngoài, lưu lại tin tức cho viện quân, đồng thời cũng cảnh cáo các thế lực theo sau. Tùy tiện tiến vào có lẽ sẽ bị bọn họ tấn công. Hình chữ thập của giáo đình, hoa hồng của hắc ám hiệp hội, mắt quỷ của an cách tư gia tộc, vầng trăng máu của bảy sói rong binh đoàn. Ổ thủy tinh khô lâu của thú nhân và tinh không kiếm của ba lý ma nhĩ gia tộc nhìn tiêu thức ở các thông đạo Sắc mặt của cổ đức càng lúc càng nghiêm trọng. Mọi người không nhận được các tiêu thức trên các con đường, nhưng là đại quý tộc thế tập của ban đồ đế quốc. đừng làm quân cơ đại thần quyền cao trước trọng, hắn rất quen thuộc huy chương cầu các gia tộc xa xưa. Mỗi con đường đều có một tiêu thức, tức là đều có một thế lực cường đại. Được cổ đức giải thích, rất nhanh mọi người biết rõ tiêu thức đại biểu cho thế lực nào. Trong các thế lực, thì bảy sói rong binh đoàn có thực lực yếu nhất. Nhưng trong hoàn cảnh này, bọn họ có sự ủng hộ của đông đảo dòng binh, nhân số nhiều nhất. Thực lực không phải chuyện đùa. Giáo đình và hắc ám hiệp hội càng không cần phải nói. Thực lực cao siêu, an cách tư gia tộc là vong linh Vu sư gia tộc hiếm có trên đại lục. Có khả năng chỉ huy đại quân cương thi, khô lâu và ma thú tử vong chiến đấu. Thực lực cường đại, trăm ngàn năm qua, ngay cả giáo đình cũng không có biện pháp làm gì bọn họ. Thú nhân có võ sĩ cường đại nhất trên đại lục, cũng có thú linh tế tử đáng sợ nếu tinh nhuệ được đưa ra. Vậy không thể nào tưởng tượng được lực chiến đấu của bọn họ kinh khủng đến thế nào. Ba Lý Ma Nhĩ gia tộc rất đê điều. Người bình thường chưa chắc đã nghe được tên của bọn họ. Nhưng với các đại gia tộc truyền thừa ngàn năm thì có không ít người biết đến sự lợi hại của bọn họ. Trăm ngàn năm qua, trên đại lục xuất hiện năm tên lĩnh vực cường giả sử dụng kiếm. Thì trong đó có hai người đến từ Ba Lý Ma Nhĩ gia tộc. thực lực của họ cũng có thể tưởng tượng ra, chia binh hay là tập trung binh lực tiến vào một chỗ, hiểu được thực lực của các thế lực, Dương Lăng Trần chờ không quyết, chia binh tiến vào cả 6 đường, có lẽ thời gian ngắn nhất sẽ thu được nhiều thi thể ma thú nhất, thu được lợi ích lớn nhất, nhưng chia binh thì thực lực giảm mạnh, nếu bị thế lực khác tấn công, hậu quả không dám tưởng tượng. Mình thì không sao. Lúc nào cũng có thể thông qua không gian vu tháp thoát thân Nhưng những người khác có lẽ có đi mà không có về Lưu lại núi xanh Sợ gì không có củi đốt Cân nhắc một lát Dương Lăng nhanh chóng quyết định chủ ý Chuẩn bị đi theo con đường mà bầy sói rong binh đoàn đã đi Rất đơn giản Hầu hết đám rong binh ô hợp đều đi đường này Mà đường này cũng dễ dàng đục nước béo cò nhất Ngoài ra Nếu không có xung đột lợi ích chí mạng Thì bầy sói rong binh đoàn thực lực cực mạnh tuyệt đối sẽ không trở thành kẻ địch của mình. Nhưng đi các thông đạo kia thì khác. Mặc kệ là thế lực giáo đình hay an cách tư gia tộc tin tưởng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho nhóm mình xa xa theo sát bọn họ chiếm tiện nghi. Mà chính là hắc ám hiệp hội cũng không thể cam đoan bọn họ sẽ không trở mặt ra tay. Các cường địch nhìn chằm chằm thèm khác. Thì người lấy được thần khí đầu tiên chưa chắc đã có thể cười cuối cùng. Mặc dù không sợ hãi các thế lực cường đại, nhưng không đến lúc bất đắc dĩ, Dương Lăng Quyết không muốn trực tiếp ra tay với bọn họ. Suối Bảy Dèm Pha, đục nước béo cỏ mới phù hợp với ích lợi của mình. Dưới sự chỉ huy của hắn, đám mưu đầu nhân mặc trọng giáp dẫn đầu vào thông đạo đen ngòm, thực nhân ma theo sát phía sau, đám người Mỹ đổ toa và tinh linh thì ở giữa, cuối cùng là dã man nhân và tượng quy nhân. thông đạo không lớn nhưng bên trong rất khác các sơn động bình thường càng chạy càng hẹp nhưng bên trong thông đạo càng đi càng rộng từ từ có khả năng để cho hơn 20 tên yêu đầu nhân một hàng đi đến đồng thời hai bên thi thoảng còn xuất hiện một con đường nhỏ trong đen ngòm giống như một cái động sâu không thấy đáy vì đề phòng bất chắc tù trưởng yêu đầu nhân dẫn thân binh đút đốt đúc đi phía trước vốn có đám rong binh mở đường thì xung quanh đường hẳn là không có đàn ma thú Không ngờ mọi người chưa đi được bao xa, xung quanh đột nhiên truyền đến một trận tiếng kêu kỳ quái. Theo tiếng kêu kỳ quái, trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một đoàn lục quang, càng lúc càng nhiều. Mọi người nhìn kỹ thì thấy không phải là lục quang mà là con mắt của cự mãng. Hầu hết cự mãng dài hơn 10 mét, ngắn nhất cũng khoảng 8 mét. Cái lưỡi đỏ tươi thò ra rút vào rất nhanh, hai mắt màu lục nhìn chằm chằm mọi người, thân thể cuộn thành một vòng. Từ từ vạn bèo, chuẩn bị sẵn sàng, không tốt, lục mãng, nhanh, lập trận, mọi người còn chuẩn bị nhìn rõ ràng thì dương lăng thông qua giác phong thú dò đường nhanh chóng hiểu được tình hình xung quanh, lớn tiếng ra lệnh, cảm giác nguy hiểm càng ngày càng rõ ràng. Không biết vì sao, sau khi bước sơn động, phạm vi cảm giác của hắn càng ngày càng nhỏ, hình ảnh giác phong thú truyền lại cũng càng lúc càng mơ hồ Tình huống giống như ở hắc rừng rậm, nhưng cách sơn động càng xa, thì vấn đề càng lúc càng nghiêm trọng. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 265, nhân du mọi người vừa kết thành trận thế hình tròn, đám lục mãng liền lao lên, trong miệng tản mát ra một mùi hôi thối, hai mắt màu xanh nổi lên một tia màu đỏ, thêm vào đó là cái lưỡi đỏ tươi vừa nhìn vô cùng dữ tợn. Tất cả bắn, đối mặt với đám lục xà nhanh chóng lao đến, dương lăng hạ lệnh. Nhờ đám tinh linh xả thủ cầm lê hoa nổ trong tay đều bắn, làn mưa tên sắc bén bắn ra ngoài. Vì tăng lực công kích, trên đầu mỗi mũi tên đều bôi hủ thi thủy kinh khủng. 30 tên tinh linh xả thủ, số người mặc dù không nhiều, nhưng uy lực vô cùng kinh người. Một cây lê hoa nổ có thể trong nháy mắt bắn ra trăm mũi tên, 30 người cùng bắn. Trong nháy mắt bắn ra 3.000 mũi tên sắc bén. Dưới tác dụng của ma pháp trận gia tốc phong hệ, tốc độ mũi tên nhanh như thiểm điện, đám lục mãng lao lên cơ bản không kịp né tránh, đều bị bắn thành tổ ong. Đau đớn, đám lục mãng bị trong thương vừa khó khăn nhúc nhích thân thể, vừa phát ra tiếng kêu đau đơn. Nếu mũi tên trên người làm chúng đau không muốn sống, vậy hủ thi thủy trên mũi tên lại khiến chúng sống không bằng chết. Sau khi chúng tên... Xung quanh vết thương nhanh chóng bị phồng lên, càng lúc càng lớn, rất nhanh tất cả đều vỡ tan. Theo sát sau đó, cơ thể nhanh chóng thối giữa, hóa thành giọt máu nhỏ xuống mặt đất. Xương cút cảm rất đau đớn, giống như cũng muốn hóa làm vũng máu. Bị phản kích, đám lục mãng còn lại không những không rút lui, ngược lại thú tính đại phát, điên cuồng lao lên. Tốc độ của chúng rất nhanh, nhưng tốc độ của đám tinh linh còn nhanh hơn nhiều. Lấy tấm thẻ ra Bỏ vào một tấm thẻ đã để đầy tên Đặt nhanh xuống Tốc độ của tinh linh rất nhanh Không có động tác thừa Bởi vì phạm vi tấn công của Lê Hoa nổ quá lớn Bởi vì đám lục mãng lao lên thật sự quá nhiều Nên bọn họ căn bản không cần nhắm bắn Mũi tên sau khi bắn ra chúng một mảng lớn lục mãng Thời khắc quyết định Sự kinh khủng của Lê Hoa nổ được thể hiện rất rõ ràng Sau khi tổn thất nghiêm trọng Đối mặt với đại quân của Dương Lăng, đối mặt với cung tên liên miên không ngớt của tinh linh, đám lục mãng còn lại rút lui như thủy triều. Đáng tiếc đã quá muộn, trong bóng tối không biết lúc nào xuất hiện một đám ma thú như giác phong thù, tà nhãn, biên bức, chi thù, chấn giữ ở gần các con đường. Không đợi đám lục mãng kịp phản Ứng, chúng nó lao hết lên, công kích như mưa to gió lớn. Bị ma thú đại quân liên hợp tấn công Bị mọi người chế trụ Không lâu sau đám lục mãng đến tập kích Bị tiêu diệt hoàn toàn Áo lan đa Nhanh Thu tất cả thi thể lục mãng lại Trở về duy xâm tòa thành mới lấy tinh thạch ra Cổ đức dẫn người quét dọn chiến trường Lấy lại tất cả cung tên Không được lãng phí Nhanh Đoạt được toàn thắng Dương lăng lớn tiếng hạ lệnh Lục mãng là một loại ma thú bốn giai Phẩm chất của tinh hạch không cao, nhưng bởi vì hiếm thấy nên bán được không ít tinh tệ ở các đại thành thị loài người như mông đặc sâm và ba phạt lợi á. Tấm da rắn cứng cỏi trên người cũng rất tốt, tại hầu hết thành trấn nhỏ loài người cũng được không ít tiền. Mùa hè nóng nực mà đi một đôi giày làm từ da lục mãng chính là giấc mộng của không ít tiểu quý tộc. Thi thể lục mãng không thể bỏ qua, mà cung tên bắn ra cũng không thể dễ dàng lãng phí. Lấy về còn có thể sử dụng tiếp. Vì tránh bị hồ thi thủy ăn mòn, vì tăng độ cứng của mũi tên, khi luyện chế cung tên bỏ vào không ít sao thiết chân quý. Vì đảm bảo giảm lực cản không khí khi bắn ra, thân tên sử dụng cây tre cứng cỏi. Cứ như vậy, một mũi tên có giá mấy trăm hạt tinh tệ, mỗi một trận đại chiến cũng là đợt cháy tiền, không thể lãng phí được. Nghỉ ngơi hồi phục một lát, quét dọn sạch sẽ chiến trường, mọi người tiếp tục đi. Lúc này, vì tránh bị ma thú đột nhiên tập kích. Dương lăng phái ra rất nhiều do thám và giác phong thú dò đường Dọc theo đường đi Các con đường nhỏ hai bên càng ngày càng nhiều Thi thoảng gặp phải một ít dòng binh nằm im không nhúc nhích Có khi gặp phải một ít dòng binh bị thương nặng nằm co quắp trên mặt đất Nhìn vết thương bọn hắn Ngoại trừ dấu vết ma thú lưu lại Cũng có vết thương do đao kiếm gây ra Hoặc là bị ma pháp tấn công Đại nhân, người nhìn xem, đây là cái gì? Đi qua một ngã rẽ, đột nhiên áo lan đa chỉ vào một góc tối cách đó không xa lớn tiếng kêu lên. Theo tay hắn chỉ, mọi người phát hiện rất nhiều cho tàn, có điểm giống như củi cháy hết lưu lại, nhưng lại có một mùi khó chịu. Không cần dương lăng nói, duy áo lạp dẫn theo vài tên đi lên. Chỉ thấy hắn đi vài vòng quanh đóng cho tàn, lấy tay nếm thử. Sắc mặt đột nhiên tái nhợt, như gặp phải quỷ, đại nhân... Người ngày là cho người Người bị đốt sống lưu lại cho tàn Cho người Ngoài ý muốn Dương lăng đi đến trước cẩn thận quan sát Rất nhanh hắn phát hiện rất nhiều điểm khả nghi Xung quanh đống tro Có một ít xương và tóc không bị đốt hoàn toàn thành cho Thậm chí còn phát hiện một hàm răng bọc thủy tinh Rõ ràng đây là dấu vết lưu lại của một đám người bị lửa đốt sống Hiểu được chuyện gì xảy ra Người thấy mùi khó chịu trong không khí, không ít tinh linh nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ. Sắc mặt của Na trở lên tái nhợt, tựa vào lòng ngực của Dương Lăng, không dám ngẩng đầu nhìn lại đám cho tàn vẫn còn nóng. Có lén cảm giác muốn nôn, duy áo lạp từ trong góc tìm được một huy chương chữ thập vạn bèo, trong lòng vừa động liền hiểu ra, đi nhanh đến trước mặt Dương Lăng, đại nhân. Chỉ có thần thánh ngọn lửa của giáo đình mới có thể đốt cháy hoàn toàn cơ thể con người. Nếu ta đoán không sai, đây hẳn là do giáo đình ra tay, giáo đình ra tay. Cầm lấy huy chương chữ thập trong tay duy áo lạp, dương lăng vô cùng nghi hoặc. Các thế lực lớn cơ bản đi trên các thông đạo khác nhau, cao thủ giáo đình sao đột nhiên chạy đến đây. Càng kỳ quái là sao bọn họ lại đại khai sát giới. Trực tiếp sử dụng ma pháp cường đại đốt hơn 10 tên rong binh thành cho bụi, mùi đám cho tàn này tàn mát ra thật sự rất khó ngửi, tìm không được đầu mối có giá trị, dương lăng dẫn mọi người nhanh chóng rời đi.